Hi xin chào các bạn đêm nay để chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Th thiênên thần côn phong thủy sư tác giả Phượng Kim chưa được edit bởi em ngạn nước biển xanh Viễn giả Lai Ni cùng các bạn editor trên trang truyệnmạng.com Bà quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com Từ kênh youtube nghe kể chuyện 3 đêm khuya Các bạn vui lòng không riap khi chưa có sự đồng ý Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe Xác thật, bản lĩnh của thiếu nữ kia bọn họ đều kiến thức qua Có nàng thủ Trương gia tiểu lâu, xác thực khó giải quyết Nhưng nếu đem nàng dụ đi Hai người nhà vương thúc vây công Trương gia tiểu lâu Muốn cứu người thì dễ như trở bàn tay Khục trí thành Thần sắc đại hỷ kích động nói Quả như là dư sư huynh Hảo kế sách Vừa Hoài ánh mắt cũng sáng lên Nhưng hắn nghe sau đó Nhìn phía dư cử trí Quả thực là kế sách tốt Nhưng dư sư huynh à Người tính toán trước mặt mọi người Cùng nàng so cái gì đây Ba ngày này nàng ở trên tạp chí Chỉ ra sai lầm trong sách Không phải ta đề cao trí khí người khác Nhưng nhà đầu này thực có chút tài năng Dư Sư Huynh Huynh tính toán cùng nàng So phương diện kia Khúc chí thành bất mãn Người đây có ý gì Người là nói Dư Sư Huynh Hơn nửa đời người kinh nghiệm có có thể không thắng nhà đầu kia này à, Ta không phải ý tứ này Ta là nói vi nhi tuổi nhỏ Nàng ta cũng thế Lúc ta bố cục phong thủy cho Khúc gia âm trạch Cùng các ngươi tìm phương hướng tốt Nàng cư nhiên có thể chỉ ra nơi tốt hơn nó thực ra Nữ hài tử này Ta cảm thấy không giống như là được Trương Trung Tiên dưỡng tới Nàng ở tuổi này Luận đợi phương diện tu vi Luận thuật số Thấy thế nào cũng đều thực tốt Lê ngay cả Trương Trung Tiên Sợ cũng không thể bằng nàng Các ngươi chẳng nhẽ Lê không hoài nghi qua ư Nàng thực sự là nghĩa tử Bối đệ tử à Vương hoài nhớ mày hỏi như vậy. Mà dư cửu trí, ẩm thầm rũ mắt. Khúc trí thành, còn hỏi một chút. Vừa ngoài người này, đôi khi trí là quá khôn khéo. Mấy ngày nay, xảy ra nhiều sự việc. Tôn từ hán ở trong tay Trương Trung Tiên, danh dự vương gia bị ảnh hưởng nhất định. Nhiều việc như vậy, Khúc trí thành sớm sứt đầu mẻ chán. Mà cư nhiên có thể tâm tư phân tích này nọ. Người này... Tiền phú hơn những đệ tử khác thôi Xem như chương trung tiên vận khí tốt Dự cửu trí tiếp lời nói như vậy Tiếp theo đề tài chuyển đi Giờ lực chú ý của bốn người Các ngươi đừng quên Ta có thể kha một lần thiên nhãn nữa so cái gì chứ <cười> Nàng không phải có thể chỉ ra Những chỗ không đúng trong sách thôi à Không phải muốn chỉ điểm bốn gia tộc chúng ta Sau này như thế nào sao Mỗi ngày đoán trước một chút Sẽ có chuyện gì phát sinh ở Hồng Kông à? Nếu nàng đối với đoán trước Có tin tưởng như vậy Vậy sao đoán trước? So đoán trước, tài nghệ của nàng Có thể thắng thiên nhãn của Lão Phu à? Lời này quả nhiên là lực chú ý của mấy người Trong phòng chuyển hướng Đúng, giữa cựu chí của thiên nhãn Đây là 3 năm trước hắn tu luyện Như thế nào có thể tu luyện thành công Hắn đối với chuyện này giữ kín như bưng Lần đầu hắn mở thiên nhãn Chính là trước mặt đệ tử huyền môn Xác nhận sinh tử đường tôn bá Tình hình ngày đó cho tới bây giờ Rõ ràng như trước mắt Nguyệt khí hắn hao hết Cuối cùng hắn ngã trên mặt đất Phùng ra hai ngụm máu Bị người nhà dư đỡ đi nằm 3 ngày Sau khi đứng dậy mới nói cho mọi người Đường tôn bá chết ở nội địa Các đệ tử với tin này Không nghi ngờ Bọn họ cũng không thể không tin Bọn họ đã thử qua bài trận Chiếm tính, sở hữu biện pháp Vẫn luôn không có kết quả Kết quả sau khi Dư Cửu Trí mở thiên nhãn, cũng không có gì hoài nghi. Nghe Vy Nhi nói, Dư Cửu Trí khoảng thời gian trước lại mở lần thiên nhãn, chính là vì người thừa kế Lý Gia Lý Khanh Vũ, cũng chính là Tôn Nữ Tế Hắn. Nói như vậy, Dư Cửu Trí còn lại một lần cơ hội khai thiên nhãn. Nếu không phải hắn hôm nay nhắc tới, vừa ngoài cụ khúc trí thành, thường đúng đã quên chuyện này. Nói như vậy hắn tính toán ở thời điểm luận bàn dùng ư Mặc dù có chút đề tiện Nhưng lúc này mới giống dư cửu trí Nghe hắn nói vậy Vương Hoài ngược lại cảm thấy bình thường Mà khúc trí thành kích động Thật tốt quá Nếu dư sư huyên khai thiên nhãn Nhà đầu thối kia không khả năng thắng Nàng ở trước mặt đế thương nhân Như vật nổi tiếng toàn cảng mất hết mặt mũi Xem nàng có thể diện gì ở trên tạp chí chỉ điểm Nàng thua trước mặt công chúng Trương thị Điền khâu có cơ hội xoay người Dư cửu chí phân phó ông chỉ có thế Sau khi nàng thua Ta nghĩ cách đem nàng lưu tại dư ra Thời điểm các ngươi đi đến trương ra tiểu lâu Cũng đừng chỉ lo cứu người Đem người chung trung tiên khống chế lại Khống chế bọn họ Còn sợ không cứu được tôn tử các ngươi ư Vương hoài của khúc trí thành Lếc mắt nhìn nhau Dư cửu chí lời này ý tứ là Bộ không chế chương thị nhất mạch Sau đó giải quyết hết à Dư sư huynh Ý của huynh Như thế nào Tôn tử các ngươi thiếu chút nữa Bị nha đầu kia giết Các người đừng nói với ta Hiện tại muốn nương tay với bọn họ Dư cửu chí dương mắt Nhìn phía vương hoài của khúc trí thành Hai người nhìn ánh mắt hắn đều cả kinh Sau đó thì rũ mắt kia chỉ là hơn 10 mạng người Kỳ môn đấu pháp Người chết thực bình thường Nhưng giống nhau đều là ở vùng hoang vu sơn dã Hoặc là địa phương không có người biết đến Hiện giờ, muốn ở trường ra tiểu lâu giết người Một lần giết hơn 10 khẩu Có phải hay không Quá có chút trắng trợn, táo bạo Rồi cửu trí cười lạnh một tiếng <cười> Sợ gì chứ Hoàng thủy sư giết người Các người sợ cảnh sát có thể tìm được chứng cứ à? Cảnh sát có thể tìm được chứng cứ gì đây? Âm sát à? Đừng nói giỡn. Hồng Kông là pháp trị xã hội. Chú ý chứng cứ. Loại chứng cứ này đừng nói tìm không thấy. Liên tính ở trên tòa án nhắc tới. Thẩm phán có thể tin à? Chê cười. Mà lời này quả nhiên làm khúc trí thành tĩnh an. Chỉ cần có thể bảo trụ bản thân, hàng không ngại... Cấp cho Trương Thị nhất mạch một điểm mặt mũi Thù của tôn tử hắn Nhất định phải báo Vương Hoài nói Chúng ta trước đem bọn họ không chế Đem Lạc Xuyên cố Phong Nhi cứu ra Dư lại giao cho Dư sư huynh xử lý Hắn nói vậy Tương đương đồng ý với kế hoạch Dư cử trí Dư cử trí gật gật đầu Thực sâu liếc hắn một cái không nói gì Tiếp theo đem ánh mắt nhìn phía người lãnh gia. Vừa ngoài của Khúc Trí Thành nhìn phía lãnh lão cùng với lãnh Dĩ Hân. Kế hoạch vừa rồi, Dư ra cùng Vương Khúc, hai nhà đều có phần công. Chỉ có lãnh gia là không có. Bọn họ hôm nay, rốt cuộc tới làm gì chứ? Trước kia vẫn trung lập, hôm nay chẳng nhẽ, chỉ là tới nghe kế hoạch của bọn họ một chút à? Lãnh Dư Đệ à? Lãnh thị nhất mạch các người từ trước đến nay Am hiểu chiêm tinh bói Ba ngày sau Lên tới Yến hội đi Cùng ta cùng nhau đối phó tiểu nhà đầu kia Cánh tay này của ta có điểm bất tiện Vãn nhất có chuyện gì Lãnh sư đệ giúp ta đi Dư cửu trí Khó được cười cười nói Hắn từ trước đến nay là người sĩ diện Cánh tay phải bị phế đi như thế này Thực vô cùng nhục nhã Hồ trí thành của Vương Hoài Cũng chưa nghĩ đến hắn có đây là lý do Thỉnh cầu lãnh ra hỗ trợ Tư thái này nhưng đủ thấp Cái này thực giống Thực không giống dư cử trí Bà quả lãnh ra Nếu là đáp ứng rồi Cũng coi như là theo chân bọn họ Đứng ở trên một cái thuyền Lãnh láo ra tử nâng mắt Quay đầu nhìn phía chính mình Lãnh dị Hân gật đầu nói Vâng đến lúc đó Cháu cùng ra ra sẽ tới Khục trí thành của vương ngoài Đều là sửng sốt Hai người cũng chưa nghĩ là anh Di Hân sẽ đáp ứng Nữ hải tử này ở huyến môn đệ tử Thiền phú có thể cùng với dư vi so sánh Nàng thường có loại cảm giác Không hỏi thế sự Bạn luận việc gì, việc không liên quan Nàng hỏi cũng không hỏi Liên tính là ngày thường, chiêm tin xem bói cho người ta Nàng chỉ xem tâm tình mà định Tuy rằng như vậy Nhưng nàng ở trong vòng thượng lưu Lại được một số danh môn cậu ấm ủng hộ Hai người cũng chưa nghĩ tới Lãnh Lão gia tử có chưa lên tiếng Lãnh Di Hân thấy những đáp ứng Nhưng Nàng đáp ứng cũng không có nghĩa Lãnh Gia không phải do nàng làm chủ Bởi vậy dư cửu trí nhìn phía Lãnh Lão Lãnh Lão quay đầu Nhìn phía cháu gái Mày hiếm thấy mà nhăn lại Hân nhi Lãnh Di Hân nói Gia Gia Vì vì là bằng hữu của cháu từ nhỏ đến lớn Nàng bị thương cháu không thể mặc kệ Hơn nửa việc này liên quan đến danh dự của Lãnh Gia Được, nói đúng Dư cử trí Thoạt nhìn thực vui mừng Hưng lãnh dĩ hân gật đầu Vì nhi luôn không có nhìn nhầm bằng hữu Ta lên biết hân nhi là hảo hai tử Lại lão gia tử Thế ánh mắt cháu gái kiên định Lập tức không tiếng động thở dài Từ trước tới nay Những tranh đấu này nọ của bọn hắn Đều không để ý Thế nhưng nhắm mắt nói Được Dư cửu trí không tiếng động cười cười Mà khúc trí thành âm thầm thở phào nghị nhõm Vương hoài nhìn lãnh lão trong chốc lát Cười ha hả Chưa nói cái gì hết Thế là sự tình lấy quyết định như vậy Người lãnh ra ngay sau đó Lấy rời khỏi dư ra Trở về nhà mình Trở đến yến hội ba ngày sau Mà vương hoài của khúc trí thành Cũng từng người trở về Trở bị ba ngày sau Đánh trương ra tiểu lâu một cái Không kịp trở tay Chỉ là thời điểm bốn người xoay người ra khỏi phòng khách Dư Gia, ai cũng không nhìn thấy thần sắc tinh kế trong mặt Dư Cửu Trí. Ngoài ra chuẩn bị xe đi, đến bệnh viện xem Vi Nhi. Cho tới bây giờ, ngoài cửa Dư Gia có nhiều phóng viên ở các tạp chí tuần san. Dư Cửu Trí ngồi trong xe không che giấu mà đi đến bệnh viện. Chỉ là sau khi đến bệnh viện, nhận cơ hội từ cửa an toàn đi ra ngoài. Đi đường vòng, ngồi trên xe đi đến tổng đường hội Tam Hợp Hội Tam Hợp, thích lão gia tử đã thoái ẩn Cha của thích thần mất sớm Đương nhiên hiện tại hội Tam Hợp là thích thần Tổng đường hội Tam Hợp cùng tổng bộ cao ốc không cùng mỗi chỗ Tổng đường thuộc về hắc Đạo mua bán cùng buôn lậu xuống ống đạn dược mà khác xử lý công việc bang hội Tổng bộ cao ốc của hội Tam Hợp thuộc về Bạch Đạo Tập đoàn tam hợp quốc tế bao gồm khách sạn, điện sản, ô tô cùng sản xuất thuyền ở quốc tế có thể nói là đứng đầu. Thời điểm dư cửu chí tới tổng đường hội tam hợp vào giữa trưa. Thích thần từ công ty quay lại đây. Mà dù là đi làm ở công ty nàm nhân này ăn mặc cũng là thập phần cuồng giã tùy ý. Một thân màu đen tay trang, áo sơ mi cởi ba nút thắt, hào lòng trên ngực nhờn như hiện lộ ra. Hắn tươi cười nhánh mặt trời Làm người khác lóa mắt Nhưng khi nhìn mắt hắn Lại nhìn không được cả thấy sống lưng rét run Dư lão à Ngọt gió nào đưa ngài tới đây Thích thần tiến vào phòng khách Lên hướng chỗ ngồi chính mình đi đến Thấy dư cử trí cởi đứng lên Bộ dáng muốn hàn huyền Để đối với hắn xua xua tay Cho hắn cái thủ thế ngồi xuống Sau đó Đến ghế da đen của mình cũng ngồi xuống Thích thần Hành sự tác phong luôn như vậy Dư cửu trí cũng sớm thành thói quen Cũng không để ý Đi thẳng vào vấn đề Ta là không có việc gì sẽ không đến Tổng đài hội tam hợp Thể chất hẳn đã nghe nói Bá phủ hai ngày nay đau đầu vì chuyện gì Cho nên Thích thần hướng ghế sau dựa xuống Châu châu lồng mì Bá phủ có chuyện Muốn nhờ ngươi giải quyết chút Dư cửu trí đứng dậy Đem tờ giấy đưa cho thích thần Buổi tối ba ngày sau bá phụ hy vọng Người có thể đem người vây quanh nơi này Người bên trong tốt nhất khâu lưu một ai Ánh mắt thích thần rơi xuống tờ giấy trên bàn Trên tờ giấy kia Viết địa chỉ của trương gia tiểu lâu Đôi mắt âm trầm của nam nhân Từ hồ mị mị Ở thời điểm cười Ánh mắt sáng lạn lóa mắt Dưới lão à dễ người đối với chúng ta mà nói là chuyện thường ngày Nhưng tranh đấu cho môn phái các ngươi Chúng ta nhúng tay vào cũng không có điểm tốt đi Dư cửu trí ngồi trở lại Cũng cười cười có chút âm trầm à, Thế chất Chuyện này không chỉ có riêng Vì bá phụ Đối với các người hội tam hợp cũng có chỗ lợi mà Ồ Thích thần nhướng mày Ánh mắt không nhúc nhích Dư cử trí tư cười dối trá Nhìn thích thần Hắn đã trở lại Hắn không chết Thích thần là người thông minh Không cần hắn giải thích nhiều Liền đoán ra được hắn chỉ là ai Đứa lão không chết được Đúng ta luôn cho rằng hắn đã chết Nhưng hắn không có Nhiều năm như vậy hắn hiện đã trở lại Ta suy đoán Hắn là ở chỗ trương trung tiên Rốt cuộc nhiều năm như vậy Huyền môn chỉ có thừa trương trung tiên còn duy trì Hệ chân Bá phụ không hy vọng đường tôn bá trở về Đấu pháp năm đó hắn thắng Lại không biết vì cái gì trốn đi nhiều năm như vậy Bá phụ ở Hồng Kông kinh doanh nhiều năm Tự nhiên không hy vọng hắn trở về Cái gì có bị án đoạt lại Hắn trở về Hồng Kông Đối với hội tam hợp Sẽ là thế nào Thế chất cũng rõ Hắn trước kia cùng cung lão hợp nhau Nó là trung lập Rốt cuộc vẫn là cùng cung lão thân cận một chút Không nói đến nếu hắn trở về một lần nữa Chấp trưởng nguyền môn Về sau có thể hay không giúp đỡ cung gia nhiều chút. Mặc dù là hắn thực sự trung lập, cũng không bằng bá phụ giúp đỡ hội tam hợp các ngươi, đối với các ngươi cũng có nhiều lợi ích. Thế chất là người thông minh, chuyện này nói là các ngươi giúp bá phụ, không bằng nói chúng ta hợp tác đi. Giữ cử chỉ đem sự thực nói trực tiếp, hắn có thể nói là nhìn thích thần lớn lên, hắn có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, hắn rõ ràng nhất. Cho nên hắn biết Thích thần sẽ làm ra quyết định như thế nào Chỉ là không nghĩ tới Thích thần ngược lại hơi trầm ngâm Cười cười à, Dư lão à Nếu được lão ở chỗ trương lão Hắn chính là trưởng mô huyền môn Và luôn lợi hại hơn so với người Người đều không đối phó được Chúng ta đi không phải chịu chết à Hắn nói Chỉ là phương diện thuật pháp ngươi cử trí nghe cũng hiểu Lập tức cười à, Đừng sợ cái này Pháp gì gì đó, chúng ta đều là ở kỳ môn đấu pháp mới dùng Số ống đạn dược hiện đại hơn, lợi hại hơn Các ngươi đứng ở chỗ xa trực tiếp động thủ Đừng cho đối phương có cơ hội ra tay là được Người kỳ môn giang hồ tuy lợi hại Nhưng những thuật pháp quỷ thần khó lường lợi hại Chỉ là trong ánh mắt người bình thường Bọn họ lợi hại, nhưng thân thể vẫn là phàm thai Lực sát thương của súng ống đạn dược đối với bọn họ vẫn là uy hiếp lớn Nếu như bị bắn chúng hoặc là bị lôi đạn tạc đến, bọn họ vẫn sẽ chết. Dự cửu trí, đánh chú ý chính là cái này. Hắn không có đem việc đường tôn bá ở Trương Gia Tiểu Lâu nói cho Khúc Trí Thành cùng Vương Hoài. Khúc Trí Thành theo hắn nhiều năm như vậy. Hắn vẫn không yên tâm. Không yên tâm, nếu bọn họ thấy đường tôn bá, có thể hay không phản bội hắn. Đặc biệt là Vương Hoài, người này luôn đặt lợi ích lên đầu, hồn khéo. Thời điểm buổi sáng ở Dư Gia, Thế nhưng nói muốn đem người trương thị nhất mạch Giao cho hắn giải quyết Để giết người giao cho hắn Hắn chắc chắn sẽ phủi phui sạch sẽ Ở một khắc kia Dư cửu trí cũng đã bất động sát tâm Nếu ai cũng không đáng tin cậy tên tưởng không được Không còn bằng tiên hạ thủ vi cường Lừa bọn họ đi trương gia tiểu lâu cứu người Bề ngoài lại an bài người của hội tam hợp Một lưới bắt hết Đến lúc ấy Hồng Kông Lì là thiên hạ của dư già Người đã chết không quan trọng Bồi dưỡng liền có Thích thần thì dư cửu trí Nhưng không buông tha Hùng quang đáy mắt Hắn là cười cười ta nhìn Xác thực liên thủ là cần thiết Dư áo yên tâm đi, cho ta thời gian Ta giúp ông đem trương gia tiểu lâu San thành bình địa Dư cử trí như mắt Đối với kết quả này một chút Cũng không ngoài ý muốn Vui vẻ đứng dậy nói à, Vậy thì buổi tối 3 ngày sau đi Hy vọng ta cùng thế chất hợp tác vui vẻ Cùng thích thần đàm phán xong Dư cửu trí vội vàng trở về Kế hoạch của hắn không dừng ở lại đây Hắn có có nửa kế hoạch Phía sau muốn bố trí Thích thần không giữ hắn Chỉ là lúc dư cửu trí đi rồi Gọi tới một người nam trung niên Nam nhân đúng là Tên cán bộ theo hắn đến làng trai nhỏ nhỏ kia Nàm nhân trung niên vẫn không nói một lời Ánh mắt thích thần dừng ở địa chỉ của trương gia tiểu lâu Người nói nữ nhân kia cũng ở đó ư Nàm nhân trung niên lúc này đáp Trên tạp trí có nói Nàng là trương thị nhất mạch đệ tử Nàng hẳn ở nơi đó tôi không tốt Ta không nghĩ lìa nàng như vậy Vì lần trước trên nào Ta còn chưa có tìm nàng tính sổ Thích thần cười, tự cười cuồng vọng <cười> Nữ nhân này đúng là thiếu dạy dỗ Giết nàng thì quá đáng tiếc Không giết nàng mối hận của ta không giải được Vẫn là nên đem nàng bắt về Ta sẽ dạy dỗ Rồi sẽ cùng nàng tính toán việc lần trước sau Nhưng chúng ta đã đáp ứng Cùng giữ đại sư hợp tác Không thể để bài lộ Nếu như đi trương ra tiểu lâu bắt người Như vậy sẽ động rừng Thích thần lại gõ gõ cái bàn Hừm, <cười> ai cho đi trương gia tiểu lâu Ngày mai đem Lưu Bản Vượng mang đến cho ta Nó nhất định đến nam nhân trung niên sửng sốt Ngay sau đó trong mắt lộ thần sắc kính nể Lập tức khom người lĩnh mệnh Xa sớm hôm sau Hà Thượng nhận điện thoại của Lưu Bản Vượng Biết được thời điểm dư cử trí Đáp lại ước chiến Nàng lên lầu mở thiên nhãn Mà cùng thời gian Lưu Bản Vượng ở tạp chí xã hội bị người của hội tam hợp trói lên xe. Đồng dạng cho thời gian này, tại phòng khách của Dư Gia Đại Trạch, tiếp đó một người. Hàng đầu sư đến từ Thái Lan, Sắc. Sắc tiếng Trung không tốt, nhưng miễn cưỡng có thể dùng Dư Cửu Trí nói chuyện. Dư Cửu Trí, thế cũng dùng vài câu Thái Lan nói, cũng không biết học khi nào. Hai người nói chuyện nửa tiếng Trung, nửa tiếng Thái Lan, là có thể hàn huyên nói chuyện. Dư cửu trí cười, <cười> sao đại sư Thông mật tông với khỏe chứ Đã nhiều năm không gặp Dư phụ vẫn tốt Chỉ là biết lần này ta tới Hồng Kông Phó thác ta hỏi Dư đại sư một câu Năm đó hắn dùng bí pháp giúp người mở thiên nhãn Người đáp ứng tìm đồng nữ cho hắn Đến nay thiếu hai người Xin hỏi Dư đại sư Khi nào thực hiện hứa hẹn đây Sắc nói rồi cười rộ lên Nơi đáy mắt hơi phát thành Cả người tà khí Dư cửu trí vừa nghe lời này Cũng cười Hắn có thể mở thiên nhãn Xác thực là do thông mật dù một loại bí thuật của Thái Lan giúp hắn tu luyện Nhưng hắn đáp ứng hắn một điều kiện Đó là phải tìm giúp Năm đồng nữ thiên tư trác tuyệt Cùng thông mật tu luyện một loại tà công Thiên tư trác tuyệt Theo như lời thông mật Tự nhiên chỉ là kỳ môn nữ đệ tử Bản thân cũng phải tu luyện thuật pháp lại còn phải là đồng nữ chi thân. Điều kiện này có chứa hạ khác, cũng không quá dễ dàng thỏa mãn. Ba năm trước, hắn tìm được ba nữ đệ tử huyền môn, đem các nàng lừa đi Thái Lan cho thông mật, đến bây giờ còn thiếu hai người. Nếu là ngày thường, thông mật phá người tới thúc dục dư cửu chí sẽ đau đầu chút. Nhưng hôm nay, hắn mở rộng thông suốt. Sắc đại sơ, nếu lần này thuận lợi, thời điểm ngươi trở về Thái Lan có thể đem hai đệ tử mang đi cho thông mật tông sư. Ồ, oh, thật vậy chăng? Sắc trong mắt có chút kinh hỷ. Sư phụ luyện công tới thời điểm mấu chốt. Nếu có âm huyết của hai nữ đệ tử kỳ môn, công pháp liền có thể thành. Sắc không phải đệ tử duy nhất của thông mật, nhưng không thể nghi ngờ là được sủng ái nhất. Nếu lần này hắn có thể giúp sư phụ hoàn thành chuyện này, tự nhiên là một lập đại công. Sư phụ một khi cao hứng Nó không chừng sẽ đem bát truyền của y cho hắn Đối với chuyện này ta tự nhiên không nói dối Dư cửu trí tươi cười tối tăm Vào buổi tối ngày kia Ta có hai người thích hợp Muốn đưa cho sắc đại sư Nhưng Hai nữ hài tử này có chút khó chơi Ta hy vọng sắc đại sư Có thể ở trong dinh thự của ta Trợ giúp ta một tay Sắc sửng sốt, để hỏi dư cửu trí muốn tương trợ thế nào. Dư cửu trí nói. À, ta giả ý mời nữ hải tử này tới dinh thự của ta, luận bàn tỉ thí. Đến lúc đó ta nghĩ cách lấy được đồ vật chê người nàng, sau đó phái người ra cho sắc đại sư. Ta nghĩ sắc đại sư có biện pháp khống chế nàng. Sắc vừa nghe, liền cười. Nguyên lai là, là việc dễ dàng vậy ư? Một nữ hài tử khác đâu? Dư cựu trí âm trầm cười nói <cười> Nữ hài tử khác cũng như vậy Nữ hài tử hắn nói đến Là hạ thược cùng lãnh dĩ hân Trước kia hắn không nghĩ tới phải động thủ với lãnh dĩ hân Bất quá hiện tại Nếu hắn đã tính kế khúc ra cùng vương ra Không ngại cùng đem lãnh ra giải quyết Cái gì làm lãnh lão giúp hắn Đó là lừa hắn Hắn không yên tâm lão già này Mới đem hắn đặt ở bên người hờ nữa từ lúc bắt đầu tính toán Để hàng đầu sư âm thầm đối phó hạ thượng Đầu kế cũng ở trong lòng hắn hình thành Luận bàn à Cái kia chỉ là ngụy Trang Hắn nhất định sẽ làm nhà đầu cao ngạo kia Phải thua thảm hại Ở trước mặt những thương nhân nổi tiếng Sau đó Lại làm đầu hàng sư không khống chế được nàng Khống chế người lãnh gia Một lưới bắt hết Nhà đầu thối Cùng hắn đấu á <cười> Chờ bị đưa cho thông mật tu luyện tà công đi Giờ cựu trí cùng sắc đối thoại Hạ thược không nghe được Nhưng biểu tình của hai người đều truyền đạt ra tin tức không tốt Hạ thược sau khi xem qua xong Thu hồi thiên nhãn hướng dưới lầu đi Nàng từ trước đến nay không phải là người ngồi chờ chết Tính kế nàng à Vậy nhìn xem ai tính kế ai Sư huynh Em đi đến Tam Hợp Hội Tổng đường Tam Hợp Hội Một cô gái mặc váy trắng Bước xuống từ trên taxi Nàng đứng trước cổng lớn Theo kiến trúc châu Âu lâu đời Nhìn độ sáng nay có hơi xe lạnh Nàng mặc váy trắng kèm khoác ngoài Lưu xuống xe, vẽ mặt có chút thầm thúy Hai gái nhân viên tổng đường Mặc Tây trang và dày da nhìn phía nàng Nơi này là ta hợp hội Không phải danh Lam thắng Cảnh Duy Dương Bước Hai người chưa từng gặp cô gái này Cũng chưa thấy ai ngồi taxi Tới hội tam hợp bao giờ Cô gái này Nhìn thoáng qua không giống người trong giới thượng Lưu Những người trong giới thượng Lưu Hồng Kông Hai người đều có ấn tượng Nhưng chưa từng thấy cô gái nào Có gương mặt tầm trung thế này Gọi đưa ra các người ra đây Cô gái cũng không rời đi Mà là bước về phía trước Khoanh tay đứng nơi đó Hai gã nhân viên bang hội sửng sốt Nó là ân nhân cứu mạng của hắn đến Hai người nhìn nhau Vẻ mặt kỳ lạ Ân nhân cứu mạng à Đương ra Nói giỡn cái gì vậy Một người trong đó nghiêm mặt Hắn vừa muốn đuổi người Di động trên người cô lập tức kêu lên Hạ Thược nhìn thoáng qua Là Lưu Bản Vượng gọi Sáng sớm hắn vừa gọi xong Bây giờ lại gọi Hạ Thược lập tức nhớ mày Nhưng nàng vẫn nghe máy Tôi nghe Bề kia di động chuyển đến giọng nói không phải của Lưu Bản Vượng Cô gái à Bất ngờ chưa Người chỗ tôi Có muốn đến nhận không Ngay cả khi chào hỏi cũng mang giọng điệu kiêu ngạo như vậy. Hạ thược vừa nghe lấy biết là ai. Nhưng nàng không ngờ rằng thích thần sẽ bắt chói Lưu Bản Vượng. Từ khi đưa tư liệu phát biểu cho hắn, Hạ thược chưa từng đi qua tạp chí Lưu Bản Vượng. Mấy ngày này đều là liên hệ qua điện thoại. Cho nên cũng không ngờ hắn sẽ gặp chuyện thế này. Hạ thược chỉ cười lạnh, đôi mắt lúc đầu hơi lạnh, lại càng thêm lạnh. Vừa đôi lúc tôi đang ở trước cửa nhà anh đây. Anh nói với thuộc hạ của anh đi rất lời hả thừa vươn tay nơi điện thoại đặt trên tay nhân viên bang hội đưa ra có mấy người có chuyện muốn nói vẻ mặt hai người sưỡng sờ vừa rồi họ nghe giọng nói đương ra cho điện thoại còn tưởng rằng ta mình bị nghe nhầm còn chơi kịp phản ứng cô gái đưa điện thoại đến bên tay bọn họ điều này làm sắc mặt hai người biến đổi khó thật sẽ nhé gửi bà xấu xí của nàng Cảm theo cách ăn mặc cũng không phú quý Ông chủ có số điện thoại riêng của nàng ư Mà hai người cũng không có nhiều thời gian suy đoán Lập tức bị giọng nói lạnh lùng Và mệnh lệnh của thích thần Làm cho giật mình Chỉ biết liên tục vâng dạ Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Thái độ hai người lập tức thay đổi Cực kỳ cung kính Mời hạ thược vào tổng đường tam hợp hội Trong phòng khách Trái trí rất có khí thế Nguyên Nga lộng lẫy Đèn thủy tinh treo trên trần nhà Sáng đến loáy mắt Trên sofa rộng lớn Thích thần mặc áo sơ mi nửa mở Từ thế ngồi hiên ngang Thấy Hạ Thược đi vào Đầu tiên là hít mắt Sau đó cười nói Cô <cười> gái à, chúng ta lại gặp mặt Người của tôi đâu Hạ Thược không cần Thích Thần mời Tự mình ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn Mặt đối mặt Là chơi trên đảo chơi vui không Người Thích Thần nói Đương nhiên là Hạ Thược vào cung Mộc Vân Lấy hắn làm vật thí nghiệm vong linh Đương nhiên thích thần không biết Đó là thực lực sau khi hạ thược bước vào cảnh giới Trò mát hắn Việc lấy hắn làm vật thí nghiệm Không thể nghi ngờ Chính là trêu đùa và khiêu khích Từ khi hắn có trí nhớ đến nay Người khiêu khích hắn Ngoại trừ cung mộc vân Thì đều chết Mà nói về tài năng trêu chọc người khác Cô gái trước mặt chỉ là người đứng đầu Người của tôi Hà Thược làm lơ câu nói của hắn, mở miệng nhắc nhở. Giờ có bội dáng, anh không thả người, chúng ta không nói chuyện. Thịch thần như cô gái đối diện, hôm nay không có sương mù dài đặc như trên đảo, cũng không có bầu trời âm u như trong miếu, mà là ở địa bàn của hắn. Ánh sáng sáng ngời, tầm nhìn rộng mở, có thể nhìn rõ mặt nàng. Chỉ là hôm nay, không thấy nụ cười nhàn nhã như trước, mà là ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt lãnh đạm. Xem ra, Hắn trói người của nàng đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng Nhưng thích thần cười xấu xa Giọng nói chăn đầy tiếc nuối Tôi không biết cô đem người đàn ông nó sẽ là người của mình Tôi còn tưởng quan hệ giữa cô và hắn chỉ là hợp tác quan hệ <cười> Nếu tôi biết hắn là người của cô Tôi nhất định sẽ tiếp đại hắn thật tốt Hay à, đều tại cô không nói sớm Làm hại tôi trước đó không chăm sóc hắn Cái gọi là tiếp đãi của hắn đương nhiên không phải là ý chê mặt chữ như lời nói để lộ việc hắn chưa làm gì lưu bản vượng mặc dù giọng điệu có chút thiếu đòn Lúc thích thần nói chuyện ánh mắt lướt qua người đàn em do nó vừa dứt không bao lâu lưu bản vượng bị trói hai tay sau lưng miệng bị kín đưa người tam hợp hội mà vào phòng khách lưu bản vượng cực kỳ sợ hãi do theo đường đi hắn cố suy nghĩ nhưng không biết mình đắc tội tam hợp hội từ bao giờ Lo lắng sợ hãi mà bị mang đến đây Hầu ngờ lại gặp Hạ thượng cho phòng khách này Khi vừa lướt mắt thấy Hạ thượng Lưu Bản Vượng giống như gặp cứu tinh Hắn không biết vì sao Mình được tin tưởng và ỷ lại vào cô gái này thế vậy Hắn chỉ biết Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi Nàng đã làm 8 năm yên bình Biến mất mà trở nên Lòng trời đất lở chỉ sau một đêm Không chỉ đoán chuẩn Như Đại sư Phong Thủy Mà sự tồn tại của nàng như một niềm hy vọng. Lúc vừa nhìn thấy nàng, thiếu chút nữa Lưu Bản Vượng đã bật khóc. Hạ thược từ trên sofa đứng dậy, nhanh chóng bước phía Lưu Bản Vượng. Nhìn viên giữ Lưu Bản Vượng như mày hôn hăng. đỡ lại, ai cho phép cô? Nhưng, lời người nọ chưa nói xong, trước mắt tối sầm. Cô gái còn đứng cách mình ba bước, đã đứng phía sau. Cách thức cực kỳ lạ lẫm. Khi hắn chưa kịp phản ứng, đã thấy phần gỗ đau xót Trời mắt tối sầm, sau đó thì không biết gì nữa. Không biết người này là ai, nhân viên trong phòng khách tam hợp hội ồn nào nén giận rút súng. Người gần hạ thược nhất vừa rút súng, lại bị khí chàng quen người nàng đẩy văng ra ngoài. Thân thể không theo ý muốn mà bay phía sau, đâm vào chân đèn. Hắn và đèn thủy tinh cùng nhau ngã trên mặt đất. Người này giận dữ, buồn đứng dậy, Lại phát hiện trước ngực đau đớn, thế nhưng giống như bị núi đè, hồ hấp khó khăn, bò cũng không dậy được. Mà súng trên tay hắn vang ra ngoài, hắn không có vũ khí trên người. Cây súng kia không biết xuất hiện trong tay cô gái, từ khi nào, khuôn mặt nàng trầm xuống, cũng không thèm để ý. Khâu khí dương cung bạt kiếm xung quanh, nhanh chóng nàng cởi chó chui lưu bản vượng. Sau khi kiểm tra, nàng phát hiện, hắn đúng là không bị thương gì bên ngoài, chỉ là có chút kinh sợ. Đại, đại, đại, đại, sư ngay ngài... Lưu bản vừa không biết Nên nói cái gì mới tốt nữa Sao nào hắn lúc này run dày Ánh mắt kinh hãi hoảng sợ Kinh hãi vì hắn không biết Tê cô gái thần bí trước mắt Vậy mà sao lại tài năng như vậy Hoảng sợ vì nàng dám đánh người của Tam hợp hội Mà lúc này bốn phía là họng xuống tối tăm Đồng loạt chỉa vào bọn họ Hải tay thích thần mở rộng Phải mái ngồi trên sofa Nhìn khu cảnh trước mắt Hắn bống tay với thuộc hạ Người trong phòng lập tức thù súng Thời ra kể từ khi hạ thược ra tay Hắn đã chỉ thị Nếu không thì nàng không thể ngay ngang Mở trói cho người ta trước mặt hắn Ông đi trước đi Hạ thược không thèm nhìn xung quanh Chỉ lo nói chuyện với Lưu Bản Vượng Có thể thấy Lưu Bản Vượng sửng sốt Đối với hắn mà nói Ngày hôm nay vừa vui vừa sợ Nhưng nhiều nhất chỉ là sững sờ Cho đến tận bây giờ Hắn không biết vì sao đường ra tam hợp hội, thích thần, tiếng tăm lửng lẫy trong giới xã hội đen lại trói hắn tới nơi này. Cũng không biết vì sao hắn chưa nói câu nào liền được thả đi. Còn có cái cách mà cô gái trước mắt hắn thả hắn khỏi tay của người tam hợp hội. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Thược nói lần nữa. Đi đi, trở về tiếp tục làm việc của ông, đang bài báo. Nói lời ước chiến của Dư cử Trí, tôi đồng ý. Nhưng chính là bại sư ngài... Tùy lừa bản vượng thở phào nhẹ nhõm, hận không thể lập tức rời khỏi địa bàn tam hợp hội. Nhưng hắn chưa quên, nàng còn ở đây. Hắn đi rồi, nàng làm sao? Thích đường ra, làm gì nàng? Nói cho cùng, nàng chỉ là con gái, lại một thân một mình thế này. Hạ thờ cười. <cười> Ông không biết làm sao mà lại bị trò đến nơi này Dù sao tôi sẽ bàn bạc với tích đương gia Ông đi là được Đi về đăng báo đi, đừng chậm trễ thời gian nữa Nàng nói như vậy Lưu Bản Vượng càng kinh ngạc Lời này có ý gì chứ Chả nhẽ nàng quen thích đương gia Đòi công đạo với thích thần nữa Chỉ sợ tầm bộ Hồng Công không ai dám tin Cô gái này đến cùng là ai chứ Bây giờ thả hắn đi Ai cũng không được làm khó hắn Hạ thược quét mắt như người tam hợp hội Rồi trở về ngồi xuống đối diện thích thần Thích thần hiếp mắt nhìn nàng Không nhìn ra vui hay buồn nữa Cô đánh người của tôi Có ra lệnh cho họ Cô cho rằng tam hợp hội là nơi nào Anh chói người của tôi có lấy súng chỉa vào người tôi Anh nghĩ tôi là ai Hạ thược học theo cách nói thích thần Trả lại một quân Lúc này thích thần cười hỏi <cười> Vậy cô là ai Hạ thược cười Muốn biết ư Nói xong nàng xua tay với Lưu Bản Vượng Về đi đừng ở đây nữa Chuyện hôm nay Sau này tôi giải thích cho ông Lưu Bản Vượng cũng là người có mắt nhìn đời Tùy Hạ thược và Thích Thần nói không nhiều Nhưng vẫn nhìn ra được Hai người này đã từng quen biết nhau Hồi nữa lão đại này nổi tiếng Tàn nhẫn độc ác trong giới xã hội đen Thế nhưng thái độ quán hôm nay hơi khác thường Nghe đồn thích thần, không thích có người ngỗ nghịch, khiêu khích, uy hiếp, ra lệnh cho hắn. Mà hôm nay cô gái này làm trò đánh người trước mặt hắn. Thả người, có có ra lệnh cho người của hắn. Đụng vào nhiều điều khiến hắn kiêng kỵ. Nhưng hiếm lạ chính là nàng vẫn còn ngồi ở đây, không có việc gì. Vậy được rồi, tôi chờ điện thoại của đại sư. Lưu bản vượng nhìn sâu cho mắt hạ thược rời khỏi phòng khách Đúng là người của tam hợp hội không cạn hắn Mà dù sắc mặt ai nấy cũng như muốn giết người Lưu bản vượng đi rồi Lấy điện thoại chê người ra xem Trong mắt hắn vẫn còn lưu số Của trương trung tiên Tuy cô gái đó nói mình là đệ tử trương trung tiên Nhưng hắn cảm thấy thân phận nàng kỳ bí Hôm nay nàng đến tam hợp hội Có thể trở về thuận lợi hay không Hắn có nên gọi cho trương lão hay không đây Nghĩa như vậy, Lưu Bản Vượng nhanh chóng rời khỏi tam hợp hội Mà cho phòng khách, Hạ Thượng ngồi đối diện Thích Thần như cũ Người mở miệng trước là Hạ Thượng Khi Lưu Bản Vượng đã đi, gương mặt lạnh lẽo của nàng thả lỏng, nhìn Thích Thần Được rồi, không nói chuyện anh trói người trước đó Tôi có chuyện muốn hỏi anh, giữa anh và Dư cử Trí đã đạt thành hiệp định gì? Thích Thần nhíu mày, sau đó ánh mắt và hơi thở hơi ngưng trọng Thực trùng hợp, nàng đến tam hợp hội với lúc này, để nhìn hắn biết việc nàng đến đây liên quan tới kế hoạch của hắn. Chỉ là không ngờ, làm sao nàng biết chuyện hợp tác giữa hắn và Dư Cửu Trí. Làm sao mà biết được? Anh đừng quên, gây nghiệp của tôi là gì? nó về bó toán, Dư Cửu Trí không phải đối thủ của tôi. Hạ Thược nhắc nhở thích thần, nàng biết hai người có giao dịch, là vì khi nàng rời khỏi trương gia đã nhìn thấy trong chiên nhãn. Lúc nàng rời khỏi từ thiên dận cũng cùng đi Nhưng hạ thược đoán Giữ cử trí có âm mưu Cho nên không cho hắn rời khỏi sư phụ Nhưng trước khi đi Lúc rời khỏi trương gia Để phòng ngừa có chuyện bất chợt xảy ra Nàng vẫn mở thiên nhã một lần Không xem thì không biết Vừa nhìn thấy cảm thấy cả người lạnh lẽo Vừa phát hiện Nàng lấy quyết định tìm đến thích thần Chỉ là không ngờ đúng lúc hôm nay Hắn bắt trói lưu bản vượng Mục đích chỉ là muốn dẫn nàng để gặp hắn Hạ Thược không biết vì sao Thích Thần muốn gặp nàng như vậy. Nhưng nàng nhìn ra được, người đàn ông này là người sống vì bản thân. Hắn vì lợi ích của bang hội, hợp tác với Dư Cửu Trí là chuyện bình thường. Hôm nay nàng đến chính là vì thuyết phục hắn. Cho nên cô cho rằng ba ngày sau, cô có thể thắng ông ta trước mặt mọi người ư? Bị Hạ Thược nhìn thấu chuyện hợp tác cùng Dư Cửu Trí, với mặt Thích Thần không kiêng rè, cả không giải thích. Rất hào phóng thừa nhận Tôi không chỉ thắng Mà còn giết ông ta nữa Hạ thừa cười Cũng nói thẳng thế đại của Dư cử trí Là do ông ta cướp được Bây giờ nên trả lại Ông ta tự cho là mình tài giỏi phá hai nhà khúc vương đế trương ra Không ngờ như vậy Là phân tán lực lượng bên người Không có nhiều người như vậy giúp đỡ Cánh tay phải lại bị tôi phế mất Những người Dư ra ở trong mắt tôi Còn chưa đủ để nhìn lâu Hà Thược Tư cười thực xinh đẹp, nàng mặc váy trắng liền áo, nhìn thế nào cũng trông như cô sinh viên mới lớn. Nhưng trong mắt lại là hơi lạnh, ý cười bê môi lộ ra vẻ cổ quái. Ánh mắt người đàn ông đối diện dừng chơi người nàng rất mạnh mẽ, rất nặng nề. Nàng thừa nhận suy đoán trên tạp chí mấy nay, xác nhận việc nàng làm cánh tay dư cửu trí bị thương. Không chỉ vậy, nàng nói ra kế hoạch của mình trước mặt hắn. Nếu biết tôi và Dư Cửu chí hợp tác, vì sao còn nói cho tôi biết kế hoạch? Không sợ tôi nói cho Dư Cửu chí ư Thích thần nghiêng đầu, nhìn hạ thược, ánh mắt nguy hiểm, nhưng lại mang chút thú vị. Tôi không chỉ muốn nói cho anh biết kế hoạch, tôi còn muốn nói cho anh biết một chuyện nữa. Dư Cửu chí là châu trấu sau thu, nhảy không được mấy ngày nữa đâu. Như anh hợp tác với hắn, sau khi anh chết, người tiếp theo chính là Tam Hợp Hội. Giọt nói Hạ Thược êm tai Như là tiếng chuông gieo Nhưng ý nghĩa của nó lại chọc giận người tam hợp hội Cô nói cái gì? Cô gái, cô thực to gan Cô biết mình đứng ở đâu không? Ông chủ cái loại đàn bà này chỉ cần ngã lên tiếng Bọn đen lập tức đánh ả thành tổ ăn vò vẽ Thích thần hít mắt Từ khi Hạ Thược vào phòng đến giờ Đây là lần đầu tiên ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy hành Sam rồng đen trước ngực Như một hét thực to, giận dữ tuôn trào ra ngoài Mà ánh mắt hắn dừng trên người nàng Giống như ngọn núi làm người ta hít thở không thông <cười> Cô gái, bên mình vừa nói gì không? Hạ thược chỉ cười, không nói gì Thích thần nhíu mày Người ta hổ hội lập tức móc súng Họng súng tối đen chỉa phía hạ thược Tôi có thể làm cho cô không thể trở ra Cô cho rằng ba ngày sau Mình có cơ hội giết dư cửu trí à? Anh cho rằng hôm nay, anh có thể làm cho tôi không rời đi được ơ. Hạ thược tươi cười, gương mặt thoải mái. Lúc này thích thần cười lạnh. <cười> tôi biết cô mang theo con mã xà đó. Cô muốn thử xem là mình nhanh, hay giống của tôi nhanh không? Vậy thích đơn ra, có muốn thử một chút không? Hôm nay tôi là người chết ở đây. Hay là trước khi chết, vẫn có thể kéo anh làm đệm? Hạ thược nhàn nhã như cũ, Thậm chí bưng tách cà phê, người hương vị của nó Thích thần nhìn chằm chằm tư thế thoải mái của nàng Càng nhìn sắc mặt càng đen Cô gái Có người nào nói cho cô biết Cô không được dạy dỗ tốt không hả Hà thường ngưng mắt Chuyện này liên quan đến chuyện chúng ta nói hôm nay à Cô đang nói chuyện với tôi ứ Theo tôi nghĩ là cô đang uy hiếp tôi Chẳng phải giống thích đương gia hay sao Muốn tôi đến đây Lại dùng cách trói người như vậy Anh và tôi chỉ là kẻ tám lạ Người nửa cân mà thôi Hạ thừa cười Lười cùng hắn chơi trò mồm mét Thật ra thích đương ra còn nợ tôi một mạng Đã quên rồi à Thích thần bật cười, <cười> Cô còn cho rằng mình cứu tôi một mạng ứ Chỉ là cô đi lên đảo bắt rắn Thoạt đường mà thôi Nhưng Chuyện tôi cứu anh là sự thật Tôi hoàn toàn có thể mặc kệ anh Anh cho là nếu không có tôi Mấy người có thể sống à Còn nữa Sau khi tôi thu phục âm linh Những người tam hợp Bị chúng ta cũng do tôi cứu Chẳng nghĩa không phải sự thật Hay là nói bây giờ tam hợp hội Không còn chú ý đến đạo nghĩa Một lệ oán trả ơn Ồ oh, Miệng lưỡi cô nhanh nhẹ đấy Thích thần lại cười Còn làm bộ dạng cực kỳ nguy hiểm Không biết tại sao bây giờ Lại cười nói Tôi nói cho cô biết, thích thần tôi không nợ ai Nếu cô muốn mạng tôi, cứ việc cầm lấy Nhưng nếu muốn toàn bộ tam hợp hội Phải trả nợ cho cô, vậy thì không được Tôi là người đương ra tam hợp hội Tôi phải suy nghĩ về lợi ích bang hội Cô muốn tôi và cô hợp tác Mà tôi được lợi gì đấy Những lời này Làm hạ thược có chút ngoài ý muốn Nàng còn tưởng Thích thần là người tùy tiện Là người liều mạng Không ngờ hắn suy nghĩ rõ ràng Chứa tốt chính là sau khi huyền môn thanh lý môn hộ sẽ không tính nợ cũ về tam hợp hội và dư cử trí qua lại mấy năm nay. Sau này đệ tử huyền môn vẫn để tam hợp hội điều khiển như trước. Nếu có chuyện liên quan đến phong thủy chúng tôi không từ chối. Tất cả vẫn như trước. Vậy an thân hội đâu? Cô là người của chơi trung tiên. Có lẽ cũng thân với an thân hội đúng không? Chẳng phải sau khi thanh lý môn hộ tam hợp hội của chúng tôi sẽ thua thiệt đứa. Sẽ không? Như đã nói đó là việc tư Thân với ai hơn cô không thể ảnh hưởng đến lập trường của huyền môn Huyền môn vẫn ở vị trí trung lập Không tham gia việc đấu đá Giữa tam hợp hội và an thân hội <cười> Khó mà làm được Như vậy xem ra vẫn là chúng tôi Bị thiệt Phải biết rằng nếu giữ cử trí còn tồn tại Vậy thì huyền môn vẫn quen thuộc với tam hợp hội Có đúng không Nó biết ánh mắt hạ thượng trầm xuống Ánh mắt giết chóc phóc nến Đồng thời chuyển động. Thế đơn ra, anh chú ý dùng từ đi. Dư cử trí thân thiết với tam hợp hội. Đó là chủ ý của hắn. Hắn không đại diện cho huyền môn. Hắn không có tư cách. Mặc kệ tam hợp hội có đồng ý hay không. Huyền môn đều phải thanh lý môn hộ. Thật ra tôi rất ngạc nhiên. để tại bây giờ, anh vẫn muốn hợp tác với dư cử trí à? Vừa quay lưng, liệt tinh kế hai nhà khúc vương đi theo bên cạnh mấy năm. Anh cảm thấy mình hợp tác với hắn sẽ an toàn. thật là đơn ra tam hợp hội. Sao mắt anh nhỏ hẹp như vậy chứ Giọng nói dân dạy cô gái đó Ánh mắt ấy Giống y như đúc khi ở trên đảo Người tam hợp hội nghe xong Thì liền tức giận Nhị không được mắng chửi cô ả Dám căn dạy đương da bọn họ Thích thần thì lại nhìn hạ thược Đối nhiên cười lớn Cười đến nỗi người tam hợp hội Đều cảm thấy không hiểu được đường ra thế này là bị sao Bị mắng đến choáng à Thường ngày mà gặp loại người như vậy Chẳng phải lập tức rút súng Lúc mọi người đang khó hiểu Lại có người nhíu mày Đúng là dư cử trí rất ác độc Tuy bọn họ là xã hội đen Từ trước đến nay nổi tiếng tàn nhẫn Nhưng tuyệt đối khinh thường Với bạn đứng anh em <cười> Này Cô mắng đi quen miệng rồi Thích thần cười rồi nhớ mày nhìn hạ thược Tôi chưa bao giờ cảm thấy Ánh mắt mình nhỏ hẹp Trải qua lúc trước tôi không có lựa chọn thứ hai Bây giờ nói tương em một chút đi Cô muốn tôi hợp tác với cô thế nào? Ba ngày sau bạn đứng dư cử trí, không đến trường ra ư? Thích thần hỏi như vậy, nhìn như cố ý muốn hợp tác, nhưng Hạ Thược không dám cam đoan. Thật ra, người đàn ông này mang đến cảm giác không thể hiểu được, hắn đang vui hay đang buồn. 15 phút trước trời nắng, lập tức sấm sét đánh ào ầm. Nhìn nếu hắn hỏi, đương nhiên nàng sẽ trả lời. Hạ Thược nhướng mày. Vì sao lại không đi? Chỉ cần mấy người không đụng đến người trương gia Đụng người khác Tôi không quản được Nó nói tùy tiện Nhưng người đàn ông nó ngẩn người Sau đó lại phá lên cười Cô đây là muốn tôi tương tế tự kế Làm dư cử trí trở tay không kịp ư Ý anh đây là đồng ý hợp tác à Thích thần cười đứng lên Đi về phía đối diện Ngồi xuống bên cạnh Hạ Thược Hạ Thược thấy hắn ngồi gần Chỉ là quay đầu nhìn lại Bình tĩnh không nhúc nhích Thích thần rũi tay, đặt trên sofa phía sau lưng hạ thược, ánh mắt rừng trên mặt nàng. Thật ra tôi đã đồng ý với dư cử trí, nếu nói đạo nghĩa giang hồ lật lọng là không hợp quy củ Nhưng nếu người đưa ra yêu cầu là phụ nữ, có lẽ tôi suy xét chuyện bị người trong giang hồ châm chọc. Hạ thược nhớ mày, vì phụ nữ không để ý đạo nghĩa giang hồ, càng đáng bị châm chọc. Thích thần hừ một tiếng nói, hừm. <cười> Người phụ nữ mà thích ra thích, ai dám khua môi múa mép? Hà Thược lắc đầu cười, rõ ràng cảm thấy người này không nói đạo lý. Thái độ nàng từ chối rõ ràng. Thích Thần chỉ là nhướng mày, lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài dự đoán, hắn không cưỡng ép nàng, chỉ là ánh mắt dừng trên mặt nạ da người của nàng. "Nếu không, để tôi nhìn xem cô trông như thế nào." Hà Thược dứt khoát choán ánh mắt xem thường. Đứng dậy chuẩn bị ra ngoài Anh suy nghĩ đi Hy vọng ba ngày sau Đừng làm tôi thất vọng Vậy cô phải nói cho tôi biết Thân phận của cô Nếu muốn cùng nhau hợp tác Dù sao phải cho tôi biết Tôi đang hợp tác với ai chứ Do nói thích thần Chuyến đến từ phía sau Người trong phòng đang dơ súng Nghe thấy đi lời của hắn Liếc nhìn nhau Rồi đồng loạt buồn súng Rõ ràng đương ra bọn họ Không có ý cản nàng Hơn nữa những lời này Người lại là muốn đối phó Dư cửu trí à Không ngờ Hạ Thược không nói Nàng xoay người liếc mắt nhìn Thích Thần Anh hỏi nhiều vậy làm gì Đừng quên anh đang trả ơn cứ mạng của tôi Muốn biết tôi là người thế nào Ba ngày sau Lấy thành ý ra là biết Nói xong Hạ Thược mặc kệ Thích Thần đang sụ xuống nhàn nhã mở cửa Rời khỏi tổng đường Tam Hợp Hội Sau khi rời khỏi Tam Hợp Hội Hạ Thược chuyển qua góc đường Rồi quay lại nhìn phía Tam Hợp Hội Vừa rồi khi đi về phía trước Nàng ở thiên nhãn về phía thích thần Tuy dự đoán kết quả là tốt Nhưng Nàng không dám cam đoan Người đàn ông này có thể thay đổi hay không đây Nhìn hắn như người tùy ý Nhưng vì giữ mạng thì cũng có thể Hạ thược rũ mắt Lấy ra một giải số Trên màn hình là ba chữ Cung Mộc Vân Đây là số điện thoại riêng của Cung Mộc Vân Mấy ngày trước chia tay ở cảng Hà nói hắn ở Hồng Kông một khoảng thời gian Nhưng Hạ Thược không biết hắn đi chưa Điện thoại vừa kêu Bên kia có gửi nhận Hôm nay là ngày gì Thế nhưng cô gọi cho tôi Chuyển đến một giọng nói vui vẻ của hắn Hạ Thược cười. cười Anh đã nói vậy tôi muốn nhờ anh giúp đỡ Cũng từ ngại ngùng Hả Rồi nói cung mộc vân Ưu nhã như cũ Ý cười mang theo vài phần thú vị và vui sướng cô có Cô về gì gần tôi giúp Nói đi Hạ Thược chầm ngâm, nàng cảm thấy yêu cầu này có chút nguy hiểm với Cung Mộc Vân Dù sao nơi này là Hồng Kông, là địa bàn của Tam Hợp Hội Cho nên nàng không chắc Cung Mộc Vân đồng ý Nhưng Hạ Thược vì phòng ngừa chuyện có thể xảy ra Vẫn là tóm tắt mọi chuyện, rồi nói ra suy nghĩ của mình Điều này làm cho nàng không nghi ngờ Chỉ là Cung Mộc Vân, thế nhưng không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý Được rồi, tôi tôi không thích ồn nào Nhưng nếu vì cô, tôi nhất định sẽ đến xem Hạ Thược lập tức thở phào Nhưng cũng dặn dò hắn Vậy anh nhất định phải để ý Chỉ làm theo khả năng Tôi không hy vọng vì chuyện của tôi An thân hội chịu tổn thất Tôi hiểu rõ, cô yên tâm đi Cô Mộc Vân bên kia điện thoại Hiện rõ sự vui sướng Hạ Thược lại dặn dò vài câu Lúc này tắt điện thoại Sau đó đứng ở góc đường ngước mắt nhìn phía dư ra Tất cả bố trí xong Chỉ chờ 3 ngày sau Chuyện đang rất gai cấn phải không các bạn? Và tới đây thì Mai rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt với các bạn. Hẹn gặp các bạn đón nghe ở phần kế tiếp nhé. Các bạn nhớ like, share để ủng hộ cho kênh mình. Chúc các bạn ngủ ngon.